Quốc tuệ tập 3 có phần diễn đọc của Định Soạn Đúng vậy, Lê minh trượt nhớ ra một loại trận pháp có thể chấn áp lũ hung hồn ác quỷ này Loại trận pháp này được gọi là thiết môn trận Những vật dụng cần dùng cho trận pháp này Chính là những đồng tiền trên tay của tiền béo Thiết môn trận được phát minh vào thời thanh triều Đó là một loại trận pháp được sử dụng dương huyết Kết hợp với đồng tiền để kết thành một trận pháp Nói trắng ra là loại trận pháp này Là, là dùng để ngăn chặn ma quỷ tấn công Thiết môn trận do 36 văn tiền kết hợp mà thành Tiền đồng đó phải được dính dương huyết Tức là máu tươi của người sống Sau đó đem 36 đồng tiền đó Sắp xếp theo phương vị mà bày lên thế trận Theo cách lý giải của phái Mao Sơn bắt đầu tinh là tinh quân bao hẳm 36 ngôi sao thiên trinh Và 20 ngôi sao địa sát tinh Sao thiên mộc trinh thuộc dương Sao địa sát thuộc âm Khi bọn quỷ hồn trong tới 36 ngôi sao thiên trinh Chúng sẽ phải lùi lại Vì chúng sợ dẫm vào trong đó Chúng sẽ bị dương hỏa thiêu cháy Chắc mọi người cũng đều biết và thời điểm ban ngày Tất cả mọi loại quỷ hồn đều không dám xuất hiện. Chúng chỉ dám hoạt động vào ban đêm. Mà 36 ngôi sao thiên tinh này khiến cho chúng nhầm tưởng phía trước là ban ngày. Dùng loại trận pháp này mục đích là để ngăn chặn chúng tiến lên phía trước. kể thường loại trận pháp này tương đối giống cho lôi trì trận. Có điều lôi trì trận đem lũ quỷ hồn nhốt vào bên trong. Tác dụng của loại trận pháp đó dùng để nhốt quỷ hồn. Còn thiết môn trận chỉ là để ngăn chặn không cho chúng sống lên. Tuy rằng trận pháp thiên môn trận với 36 ngôi sao thiên trinh Nhưng Lê Minh chưa từng tận mắt chứng kiến Thế nhưng may mà Lê Minh trọng cuốn Mao sinh Đầu Trí của ông nội Lê Minh Lê Minh đã được xem qua đầu hình phân bố của trận pháp bàn nãy Lê Minh nhìn thấy tiền béo đem những đồng tiền sẽ ném vào lũ quỷ Cho nên Lê Minh chợt nhớ đến trận pháp thiết môn trận này Tiền béo nghe thấy Lê Minh nói cần những đồng tiền trong tay của hắn Không nói một lời Hắn vội vàng đưa cho Lê Minh nắm đồng tiền trong tay của mình. Chắc hắn biết Lê Minh có biện pháp để sử dụng những đồng tiền đó. Hắn lại đưa cho Lê Minh số đồng tiền còn lại trong tay, sau đó lại đưa tay móc ra một nắm tiền đồng trong túi. Tiếp theo hắn lại định xông ra ném những đồng tiền này vào lũ quỷ hồn. Nhìn thấy trên người tiên béo còn rất nhiều đồng tiền như vậy, tuy rằng trong lòng của Lê Minh rất hiếu kỳ. Tại sao tiên béo lại mang trên người nhiều đồng tiền như vậy? Thế nhưng tỉnh thế cấp bắt trước mắt. Lê Minh cũng chẳng còn tâm trí nào Để đi hỏi tên béo về điều đó Nắm đồng tiền mà tên béo đưa cho Lê Minh rất nhiều Lê Minh vội vội vàng vàng đếm từ trong đó Lấy ra 36 đồng tiền Sau đó Lê Minh cắn vào đầu lưỡi của mình Dùng những giọt máu tươi chảy xuống từ đầu lưỡi Phun lên 36 đồng tiền Máu ở đầu lưỡi là vật trí dương Trong thuận của phái mau sơn được gọi là tinh phách riêng Thế nhưng phái mau sơn cho rằng Máu ở đầu lưỡi của con người là tinh huyết, là nơi trú ngụ của những tinh hồn Cho nên nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ phải dùng đến Thì không nên sử dụng đến nó Mà mục đích của Liên minh hiện nay ngoài trừ lấy lực cực dương Thêm vào đó là dương khí của 30 ngôi sáu ngôi sao thiên trinh Ngoài ra còn có một mục đích khác nữa Đó chính là khiến cho 36 đồng tiền này có thêm tinh lực Phun xong máu ở đầu lưỡi vào 36 đồng tiền Lê Minh vội vàng đa 36 đồng tiền này Chứa vào phương vị trong đồ hình Của trận thế trong cuốn Mao Xuân Đầu Chí Của ông nội Tiếp theo tay của Lê Minh bắt quyết Miệng niệm chú ngữ của trận pháp Lục Ba Thiên Chủ Pháp Khí Thiên Quân Đàn Hà Bích Lạc Lôi Tổ Hữu Thần tam Cảnh Nội Ngoại Vạn Thánh Thiên Chân tam Thầm Lục Thiên Trinh Nhật Nguyệt Thái Sinh Huy Quang Giao Diệu Phân Lậm Cản Khôn Bạc Nhếp Thập Phương Quang Minh chỉ ấn, cấp cấp nhiệt luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, chỉ quyết trên tay của Lê Minh chợt biến, đưa ra chỉ quyết hào quang. Sau đó hô lên một tiếng, lập tức trên mặt đất tương đối bằng phẳng, bỗng dựng lên 36 đồng tiền. Đồng thời những đồng tiền đó phát ra kim quang trói lõi. 36 đồng tiền kết thành thiết môn trận đã khởi động. Lúc quỷ hồn đang tranh nhau lao đến, thế vậy liền hoảng hốt dồn lại thành từng đám. Trước mắt của chúng đã là ban ngày, có lẽ nào chúng lại không hoàng sợ. Thế là trước đó còn đang muốn tranh đoạt nhau để sông lên, bây giờ lũ quỷ đang tranh nhau lùi lại. Chúng sợ bước chân vào trận đồ sẽ bị hồn phi phách tán. Nhìn thấy thiết môn trần đã có hiệu lực, bây giờ lê mình mới thở dài một hơi, cảm thấy trong lòng nhẹ đi chút ít. Có điều để khởi động trận pháp này phải dựa vào tinh khí và máu nơi đầu lưỡi của chính mình. Việc này thực sự khiến cho Lê Minh hao tổn rất nhiều tinh lực Cho nên lúc này Lê Minh bỗng thấy có cảm giác hòa mắt Xích chút nữa thì ngã làn ra đất Không may mà tên béo đã phát hiện kịp thời Hắn vội vàng ôm giữ lên người của Lê Minh Lão Phan cậu không sao chứ Tên béo ôm lên Lê Minh lo lắng hỏi Không, không sao, Lê Minh không sao Do khởi động trận pháp này đã làm cho Lê Minh tiêu hào đi quá nhiều tinh lực Còn một lát sẽ khỏi thôi Lê Minh đập vào vai của tin béo nói Cốt để cho cậu ta bớt lo lắng Sau đó Lê Minh nhắm mắt lại ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi Tuy rằng trong đạo thuật của phái mau sơn Thiết môn trần chỉ coi là một trận pháp nhỏ Tuy nhiên loại trận pháp này tiêu hao đáng kể tinh lực của người bày trận pháp Cho nên việc khởi dụng trận pháp này không hề đơn giản Nghỉ ngơi độ vài phút Tinh thần của Lê Minh đã tốt hơn rất nhiều Tuy rằng Lê Minh vẫn cảm thấy vô cùng mệt mỏi Thế nhưng ít nhất cũng không còn cảm giác chóng mặt nữa Nói chung những hành động của Lê Minh Cũng không bị ảnh hưởng gì mấy Tiền béo thì Lê Minh đã mở mắt Vội vàng đi đến lo lắng hỏi Lão Phan Trận pháp này tuy có thể tạm thời ngăn chặn được lũ quỷ Thế nhưng lô quỷ vẫn vây kiến dưới chân phiến đá Không có chịu rời đi Như vậy làm sao chúng ta có thể thoát ra được Lê Minh đưa mắt nhìn phía dưới bậc đá Quả nhiên lũ quỷ hồn không chịu rời đi Tất cả bọn chúng đều vây quanh phiến đá Có những tên quỷ hồn đứng trên mặt đất Có những quỷ hồn đang bay lượn trên không trung Tất cả bọn chúng đều mang trên mình Một bộ dạng ghi gớm và hùng ác hiển nhiên chú không cam tâm thách cho bọn họ Kỳ thực vẫn còn có một sự việc nghiêm trọng hơn Lo lắng hơn của tiền béo Đó là loại trận pháp thiết môn trận này Chỉ có hiệu lực trong vòng một thời gian nhất định Bởi vì hiệu lực của trận pháp Dựa vào dương huyết trên những đồng tiền Cho nên một khi dương huyết Trên những đồng tiền kia đã tiêu hao Khi đó công hiệu của trận pháp này cũng sẽ bị mất đi Khi đó tình thế mới thực sự là nguy cấp Vốn dịch công hiệu của thiết môn trận Chỉ có thời gian trong một nén hương Thế nhưng bàn nãy khi mà lê minh khởi động trận pháp Đã gia tăng thêm một lần tinh lực Cho nên nếu muốn duy trì trong vòng nửa tiếng Là không có vấn đề Nhưng mà thời gian vốn không ngừng lại Nếu như trong nửa tiếng mà không tìm ra Phương pháp an toàn để thoát đi Như vậy khẳng định sẽ bị lũ quỷ kia Lột ra nhai xương rồi. Tình béo trải qua những tình huống khủng khiếp như vậy, có vẻ như hắn đã quen rồi. Hiện tại tuy tình huống gấp rút, thế nhưng không còn kinh sợ như trước. Hắn ta nhìn Lê Minh đang cầu mày cho nên lo lắng hỏi. Lão Phan, có phải chúng ta không thể thoát được hay không? Biện pháp thoát thân nhất thời Lê Minh còn chưa có nghĩ ra. Chỉ là tất cả pháp khí của Lê Minh đều vứt hết ở bên ngoài đường đi rồi Có điều bây giờ còn có một sự việc nghiêm trọng. Đó chính là thiết môn trận chứ có thể duy trì trong vòng nửa tiếng Có hết nửa tiếng trận pháp sẽ mất đi linh nghiệp Liên minh thở dài Đã đến bước này chẳng cần phải giấu giếm gì nữa Cho nên Liên minh đem tình hình thực tế nói lại với tiền béo Cái gì? Trận pháp chỉ kiên trì được trong vòng nửa tiếng sao? Tiền béo kinh hãi kêu lên Tiếp theo bắt đầu bối rối hốt hoàng Đúng như vậy Hiện tại đã hơn 10 phút trôi qua Cứ theo đó mà tính Trước mắt Trần Pháp chỉ còn duy trì trong khoảng 20 phút, chẳng lẽ tên Béo không hoảng sợ sao được? Tên Béo đưa mắt nhìn xuống lũ quỷ đang vây quanh dưới phiến đá. Hắn cố nén đi nỗi sợ hãi, nốt một miếng nước bọt, sau đó ngẩn đầu lên hỏi Lê Minh. Nếu như trận Pháp này mất đi linh nghiệm, chẳng lẽ cậu không thể khởi động lại được nữa hay sao? Nghe tên Béo nói như vậy, thế là Lê Minh chỉ tỏ vẻ chán nản lắc đầu rồi đói. Khởi động loại trận pháp này tiêu hao rất nhiều tinh lực Mà bắn ấy suýt nữa thì Liên Minh đã ngất đi rồi Nếu như lại khởi động thêm một lần nữa Cũng không thể duy trì được bao lâu Đây là Liên Minh nói thật Nếu như Liên Minh khởi động lại trận pháp này một lần nữa Vậy thì ngay cả đến thời gian một nén hương Cũng chưa chắc trụ nổi Hơn nữa như vậy cũng giải quyết được vấn đề căn bản Vấn đề hiện nay là phải mau chóng nghĩ ra biện pháp để chạy thoát thân Thiền béo cũng hiểu được lời của Liên Minh nói Hắn ta suy nghĩ hồi lâu rồi hạ quyết tầm nói Không phải là cậu biết họa phù niệm chú hay sao Hiện tại tôi không có hương nến bút mực Nhưng mà cậu có thể dùng máu để họa phù mà Trên người tôi có rất nhiều máu Cậu cứ tha hồ mà dùng Nghe thấy tên béo nói như vậy Lê Minh biết là cậu ta đang cuống lên rồi Kỳ từ có rất nhiều biện pháp Trong thuật của Mao Sơn Lê Minh quen thuộc rất nhiều loại phù chú và trận pháp Có thể giải quyết lỗ hung hồn ác quỷ trước mắt này Thế nhưng những loại phù chú và trận pháp này đều cần đến pháp khí và những nguyên liệu đặc thù như là hương nến bút mực hoặc là kiếm đồng tiền, thậm chí là còn phải cần thêm người sống để phối hợp. Lê Minh ngẩng đầu nhìn về tư lựa xuất sẵn của tiền béo, chán nản lắc đầu nói Chỉ là dùng dương huyết vẽ ra một đạo phù chú, tuy rằng cũng có chút uy lực, nhưng mà đó chỉ là ứng cấp phù. Nhiều nhất mỗi lần chỉ ứng phó được với một con quỷ, nhưng mà trước mắt có đến hơn trăm con. Nếu mà dựa vào ứng cấp phù thì có tác dụng gì? Nhưng phù chú có uy lực mạnh, đều cần phải bố trí trận pháp. Thế nhưng hiện nay chúng ta, ngay cả đến một cây hương cũng không có. Lần này thì tên béo đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn ngồi bệt xuống đất, trong miệng lầm bầm. Xem ra lần này chúng ta chết chắc rồi. Trong thấy bộ dạng tuyệt vọng của tên béo, Lê Minh cũng không biết ăn ổi gì hơn. Bởi vì tình cảnh thực tế đã bày ra trước mắt. Lê Minh quay đầu nhìn thiết môn trận. Ánh kim cương phát ra từ 36 đồng tiền đã bắt đầu yếu dần. Lê Minh biết thiết môn trận này đã mất đi uy lực rồi. Phải làm thế nào? Trong miệng của Lê Minh không ngừng lầm bầm. Lê Minh thực không cam tâm chết dưới tay của lũ ác quỷ này. Lê Minh nhắm mắt lại trong đầu nghĩ tới một loạt trận pháp. Không có nến hương bút mực, không thể bày đàn bố trận. Không có pháp khí, không có cách gì thỉnh thần giúp đỡ. Không có nguyên liệu, nguyên liệu chỉ có đồng tiền. Đúng rồi, tiếm dương trận. Đúng rồi, ta có thể bày tiếm dương trận. Trong đầu của Lê Minh không ngừng suy nghĩ, đột nhiên cậu Lê Minh cũng nhớ ra một loại trận pháp, đó chính là tiếm dương trận. Thế là Lê Minh kinh hô lên một tiếng. Sao rồi, cậu đã nghĩ ra được biện pháp rồi sao? tên béo nghe thấy tiếng của Lê Minh kêu lên, thì vội vàng chạy đến dồn rập hỏi. "Phải rồi, Lê Minh đã có cách rồi." Lê Minh vui mừng gật đầu. Sau đó Lâm Minh quay ra hỏi tiền béo À béo, chứ người cậu còn tiền đồng không? Còn Tiền béo nghe thấy Lâm Minh nói có biện pháp Hắn vui mừng khuôn mặt giãn ra Sau đó vội vàng móc trong túi ra một nắm tiền đồng đưa cho Lâm Minh Lê Minh cầm lấy và đếm ra 16 văn tiền Sau đó đưa số đống tiền còn lại cho tiền béo Tiếp theo Lê Minh phun vào 16 đồng tiền một ít dương huyết từ đầu lưỡi Phun dương huyết xong Lê Minh liền bảo tin béo cắn lấy một ít máu ở đầu lưỡi của hắn Bảo hắn phun lên 16 văn tiền Lần này Lê Minh phun máu trên đầu lưỡi nhiều hơn lần trước Cho máu phun ra như nhuộm đỏ cả những đồng tiền rồi Chỉ có điều như vậy thì quá khổ cho cái lưỡi của Lê Minh Lê Minh có thể khẳng định cái lưỡi lúc này của Lê Minh Đã bị cắn rách một vệt dài Mà tin béo phun máu ra còn nhiều hơn cả Lê Minh Chắc chắn hắn còn đau hơn cả Lê Minh nhiều Đầu tự không cần phải nói nhiều có điều lúc này Lê Minh vẫn chưa có tâm tình nào để quan tâm đến cái lưới của mình, bởi vì trước mắt Thiết Môn Trần đã sắp bất đi công hiệu. Lúc quỷ hồn giống như một bầy ngạ quỷ đang chen nhau nhào đến chỗ của Lê Minh. "Lão phan, nhanh lên, lúc quỷ hồn đang tới nơi rồi." Tiền béo cuống quýt, âm thanh gần như sắp khóc vội kêu lên. Thế tình thế trước mắt, chính bản thân của Lê Minh cũng cuống lên rồi. Lê Minh vội vàng đem những đồng tiền bày lên trên bàn tay. Miệng vội vàng niệm chú Thiên linh địa linh Thiên hoàng thượng linh Hỗn hợp nguyên nhất Hoàng tượng phân trì Tạo hóa nguyên căn Uy phúc hoàng lão Biến hóa vi anh Thái thượng mệnh phù Hạ cảm bất tùy Cấp cấp như luật lệnh chú ngữ vừa niệm xong Lúc quỷ hồn đã sông tới trước mặt của Lê Minh Lê Minh sẽ đến vội vàng nhảy lùi lại Tay vội vàng đưa ra chỉ quyết Sẽ đó lập tức dùng tay giải 16 văn tiền xuống đất Sau đó vội vàng lôi tay của tiên béo lùi lại Lê Minh vừa kịp tôi tin béo lại Bày quỷ đã nhất tề vồ tới Chỉ có điều thứ mà chúng vồ được không phải là Lê Minh và tin béo Thứ mà chúng vồ được chính là chỗ mà Lê Minh vừa giải 16 văn tiền xuống Vâng đó chính là mục đích của Lê Minh bài thiết trận Tiếm Dương Trận Tiếm Dương Trận là một loại trận pháp chủ yếu dựa vào sinh phủ cây hầu hoặc là tiền đồng để hư trương thành thế Nó tương tự như trận pháp thiết môn trận Đều là dùng chân dương Lấy đó để mê hoặc lũ quỷ hồn 16 văn tiền được liên minh và tiên béo Phun máu lên đó Chính là 16 tấm sinh phù. Một khi tím dương trận đã xuất Dương khí của hai người bọn họ sẽ bị 16 tấm linh phù khi ra làm 16 phần bằng nhau Lũ quỷ hồn sẽ rất khó phân biệt được Đâu là liên minh và tiên béo Đâu là sinh phù, Cho nên chúng sẽ mù quáng Mà công kích vào không khí Quỷ hồn là dựa vào dương khí Để phán đoán sự vật Do vì máu của bọn họ phun ra là máu đầu lưỡi Là loại có dương khí mạnh nhất Hơn nữa lại còn phun trên đồng tiền Cho nên dương khí của sinh phổ Tàn phát ra so với bọn họ còn nặng hơn mấy phần Lúc quỷ hồn sẽ bỏ qua bọn họ Mà vồ vào những tấm sinh phổ Lúc ấy lúc quỷ hồn hình như không phát giác ra Đã bị bọn Lê minh lừa Chúng hung hãn lao vào vồ những văn tiền trên mặt đất Già trẻ gái trai Chúng lao vào hung hãn tranh đoạt nhau Tiếng quỷ khóc tiếng quỷ than, nhất thời toàn bộ sân động vang lên những âm thanh đầy bi thương, mang theo âm lạnh, thực sự khiến cho con người ta không rét mà run. Nghe thấy tiếng quỷ hồn kêu gào, bất giác Lê Minh dùng mình, sau đó Lê Minh quay đầu lại nhìn phía sau. Lê Minh phát hiện ra Tin Béo đang bị những tình cảnh trước mắt làm cho chết chân rồi. Thế là Lê Minh cúp một cái rất mạnh lên đầu của Tin Béo rồi mệt mắng. Cậu sợ cái gì, còn không tranh thủ cơ hội mà chạy đi. Thì còn đợi đến bao giờ để đến lúc chúng phát hiện ra Lúc ấy chỉ có một con đường là chết mà thôi Tiên béo bị Lê Minh cốc cho một cái liền giật mình tỉnh lại Trên khuôn mặt đầy nét kinh ngạc Hiện nhiên tiên béo đang cảm thấy kỳ quái Khi lúc quỷ hồn chỉ chết nhau đoạt vồ vào những đồng tiền Lê Minh quan sát bốn bể Phát hiện tất cả lúc quỷ hồn Đều đã tranh nhau lao vào vô những đồng tiền trên mặt đất Phía dưới bậc đã không còn con quỷ nào khác Thế là Li Minh vội vàng các tên béo đi luồn ra một phía khác phía cửa đá Sau đó nhảy xuống và điên cuồng bỏ chạy Chiếc đèn pin trên tay của tiên béo đã bị mất từ lâu Hiện tại chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc Để tránh làm lại mất một lần nữa Thế là Li Minh liên tục kéo tay của tên béo chạy Tuy chỉ có một chiếc đèn pin Thế nhưng lúc này là lúc cần phải chạy thoát thân Cho nên bọn họ cũng chẳng cần quan tâm Chân của bọn họ đang dẫm phải cái gì Cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mà chạy bặt mạng Có những lúc vì không nhìn thấy rõ ràng Bọn họ và cả và những thi thể đang trao lươn lửng trên không trung Mỗi lần va chạm vào thi thể đều khiến cho Liên Minh giật nảy cảm mình Thế nhưng may mà bên trong những thi thể đó Không có hồn phách tồn tại bên trong Nghĩ lại thì tất cả hồn phách của chúng đều đã thoát sang ngoài Trải qua 30 phút kinh tâm động phách Trên con đường chạy trốn Cuối cùng Lê Minh đã chạy thoát ra ngoài sơn động Bọn họ đã đến đường đồng một con đường. Lê Minh quay đầu lại nhìn phía sơn động Nơi đó đen như mực, chỉ thấy âm phong ảo ảo. Tuy rằng chưa thấy bọn quỷ đuổi theo, nhưng mà không khí chết chóc trong sơn động kia vẫn làm cho bọn chúng chưa hết run rẩy Lê Minh không dám nhìn lâu, vội vàng các tay của tên béo tục chạy. Nào ai có thể biết được bọn quỷ có còn đuổi theo bọn họ hay không? Cho nên bọn họ cố gắng tranh thủ cơ hội. Chúng còn chưa kịp đuổi tới, tận lưng chạy xa thêm một chút nữa. Tuy rằng trên con đường chạy có rất nhiều lối rẽ, nhưng những lúc này bọn họ căn bản không có thời gian để lựa chọn, chỉ cần xem con đường nào âm khí không ngày càng nặng thì bọn họ liền hướng con đường đó mà chạy. Bọn họ liền chạy một mạch tầm khoảng 50 phút cho đến tận lúc bọn họ đã cạn sức lực, không thể tiếp tục chạy được nữa. Bất chợt liên minh thấy một khối đen nằm đù lù trên đường. Nơi phía trước cách bọn họ không xa Thế là Lê Minh và Tin Béo lập tức lấy lại cảnh giác Bởi vì bọn họ vẫn còn cách vật đó một khoảng cách Ánh đèn binh chiếu vào vật đó rất mơ hồ, Cho nên Lê Minh cùng với Tin Béo từ từ tiến đến Từng bước từng bước một Khi cả hai bọn họ đều tiến lại gần Nhìn thật kỹ Lê Minh cùng Tin Béo mới hết lo lắng Thì ra cái vật nằm lù trên đường màu đen kia Chính là cái túi mà Tin Béo đã vứt lại bên đường Lê Minh và tin Béo quay lại nhìn nhau Cả hai đều cười ngây ngô Để chắc là bị dọa sợ đã quen rồi Cho nên bây giờ bất cứ vật gì Cũng khiến cho bọn họ giật mình hoàng sợ. Đến nỗi Lê Minh quên béo đi bản thân mình Là một đảo sĩ mau sơn Chuyên hàng ma bắt quỷ Nếu như vậy mà để cho bạn đồng hành Mà nhìn thấy bộ dạng của Lê Minh lúc này Chắc phải tìm một cái lỗ mà chui đầu xuống Có điều đã có cái túi Mà tin Béo vứt bên đường Điều đó nó lên rằng bọn họ không đi sai đường Việc này đối với bọn họ mà nói Đó là một kết quả rất vui mừng Cần phải biết rằng trên con đường này Có rất nhiều lối rẽ Nó giống như một mê cung vậy Trong tình cảnh tối đen như mực Bọn họ chạy như hai kẻ mồ Thế mà quay trở lại đường con đường mà họ đi tới Để có thể nói là vận may mắn Đã đến cùng với bọn họ Sau vì trước đó bọn họ đã chạy qua gấp rút Cả hai đều đã thở hồng hộc Bây giờ lại quay trở về con đường cũ Đầu óc đang khẩn trưng đã thanh thản đi rất nhiều Bọn họ quyết định không chạy nữa Bắt đầu chậm chậm đi bộ Tiến về phía trước Thứ nhất là bọn họ đã chạy khá xa với sân động Thứ hai rất khó khăn Mới quay trở lại được con đường cũ Nếu như bây giờ lại chạy lung tung Chắc chắn sẽ bị lạc đường Bọn họ lần theo các ký ức Đoạn đường đã đi qua Chẳng bao lâu liên minh tìm đến được đoạn đường Mà lúc trước liên minh đã vứt cái túi của mình ở đó Tiếp đó bọn họ Tiến về phía trước chừng mấy trăm mét Cuối cùng thì bọn họ đã quay trở lại Được con đường lớn lúc đầu Quay trở lại đường lớn Nhìn con đường âm u phía trước Từng trận âm phong phía trước thổi tới Nhưng Lê Minh và Tiên Béo Không còn e sợ như trước Bởi vì bọn họ cảm thấy ở đây Căn bản còn tốt hơn ở trong sơn động rất nhiều Vì tránh để phát sinh Tình huống Tiên Béo đi nhầm đường lần nữa Lần này Lê Minh quyết định Để Tiên Béo đi ở phía trước Còn Lê Minh ở phía sau lưng cổ hắn Hai người chung một chiếc đèn pin Chầm chậm đi trước con đường để âm u Nhiều lúc bọn họ sẽ nhầm lối May mà bọn họ phát hiện kịp thời Sau đó quay đầu lại ngay Cứ đi xong lại lộn lại Ngay cả Lê Minh cũng không biết Mình đã đi được bao lâu rồi Cuối cùng bọn họ đã ra khỏi được Con đường sơn động hung hiểm để chết chóc này Đúng vậy Không khí chết chóc trong sơn động Không có giây phút nào chuyển đến không khí chết chóc Khi bọn họ sẽ đến bên ngoài cửa động Bên ngoài mặt trời đã lên cao Lúc này đã là quá trưa rồi, đột nhiên bị ánh mặt trời làm cho chói mắt, khiến cho cả hai bọn họ không làm sao mở mắt ra được. Lúc này bọn họ mới đi chậm lại. Thế nhưng khi mà lê Minh mở mắt ra được, lê Minh liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. lê Minh mở trong mắt, trong lòng không ngừng chấn kinh, bởi vì cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa so với những dữ liệu của mình. Lê Minh mở mắt to nhìn lại thêm một lần nữa. Cảnh tượng trước mắt của Lê Minh là một điển viên sơn thôn dựa vào vách núi bên cạnh một dòng sông. Trước mắt không xa là một dòng sông nhỏ nằm uốn khúc, bên cạnh bờ sông là những thảm cỏ xanh biếc. Một con trâu già đang nhẩn nha gặm cỏ, con ngưu đồng đang ngồi trên lưng bò thổi sáo, tiếng sáo trong trẻo và cao vút. Lê Minh đưa mắt nhìn về phía xa, có mấy ngôi nhà nằm thưa thớt bên sườn núi. Trên nóc nhà bốc ra từng đám khói xanh lam Có mấy người thôn dân đang ngồi dưới bóng cây nói chuyện phiếm Một bức tranh tường hòa hiển nhiên đây là một cảnh đảo viên sống động Một thôn trang để áp những ý thơ với những cây cầu nhỏ Vắt qua như một bức tranh thủy mặc, Trong lòng của Lê Minh vô cùng chấn kinh Bởi vì Lê Minh chợt nhớ ra Khi hỏi thăm về chúc Mộ Thôn ở Trấn Khả Lạc Ông lão đó nói những người dân ở Trúc Mộ Thôn đã chết hết từ lâu Vậy thì tại sao trước mặt của Lý Minh lại hiện ra một phong cảnh tường hòa như chốn đảo vinh như vậy? Những ngọn khói lam chiều đang lượn lở bốc lên. Lại còn mấy người thôn dân đang tụ tập dưới gốc cây nói chuyện. Còn có cả trẻ mộc đồng vừa chăn trâu vừa thổi xáo. Tất cả những thứ này đều vô cùng chân thật. Chẳng lẽ ông lão ở chân khả lạc lại nói dối mình? Nhưng mà tại sao ông ta phải lừa dối mình chứ? Còn nữa, tại sao cô gái trẻ ở chân lạc lại nói là chưa từng nghe thấy cách tên chúc mộ thôn bao giờ. Nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng của Lê Minh vô cùng nguy hoặc, nhất thời không thể phân biệt được ai nói đúng ai nói sai, hay là chính bản thân của mình đang bị hỏa mắt. Lê Minh dùng hết sức đưa tay lên dụi mắt, sau đó mở mắt lại nhìn cảnh vật thêm một lần nữa. Cảnh tượng trước mắt vẫn không hề biến đổi. Chẳng lẽ đây không phải là chúc mộ thôn? Nghĩ đến đây Lê Minh vội vàng quay đầu nhìn lên tiền béo, chỉ thấy hắn ta với bộ mặt thoải mái. Đang ngẩng đầu phía nắng Không hề cảm thấy kinh ngạc Đối với những cảnh tượng xung quanh Thế là Lê Minh vội vàng hỏi À béo đây có phải là chúc mộ thôn không Tên béo cười gật đầu rồi nói Đúng vậy Đây chính là chúc mộ thôn Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi Trong điều bộ vô cùng thoải mái Của tên béo Lê Minh liền nhắc nhở hắn À béo chẳng lẽ cậu không cảm thấy kỳ quái hay sao trên để ông lão ở khả lạc chấn có nói Mấy chục năm nay tới đây không có người ở Thế nhưng quang cảnh ở đây hoàn toàn khác so với những gì ông ta đã nói. Tên béo người tên Li Minh nói như vậy, liền trợn mắt lên rồi nói: Lần trước đến đây tôi cũng nhìn thấy rất nhiều thôn dân, là cậu không tin, bây giờ thì cậu nên tin vào lời của tôi. À, lúc đó tôi cũng có cảm giác là ông lão đó đánh lừa chúng ta, hại chúng ta đến nỗi cho rằng lần trước đến đây, những thôn dân mà tôi gặp đều là quỷ, làm cho tôi sợ gần chết câu nói có khả năng đúng Cậu có lẽ chúng ta bị đảo ta lửa gạt Tuy có nhiều điểm rất đáng nghi Nhưng mà nhất thời Lê Minh vẫn chưa hiểu được nguyên nhân Thế là Lê Minh tạm khắc những mối nghi ngờ qua một bên Nó tóm lại không thể chỉ bởi vì nghe một lời lão già Mà Lê Minh không tin vào những thứ mắt mình nhìn thấy Có điều để giữ an toàn Lê Minh vẫn phải dặn dò tin béo Tất cả mọi việc đều phải cẩn thận mới được Bởi vì cái này luôn đem lại cho Lê Minh cảm giác không hề đơn giản nhìn những gì mà Lê Minh thấy Thế là Lê Minh nói với Tiền Béo À Béo Tình nữa đi vào sân thôn Cậu nhất định không được tách khỏi tôi đó Biết chưa Mọi việc đều phải cẩn thận một chút Tiền Béo gật đầu Sau đó cậu mày nói với Lê Minh Lão Phan trái lẽ cậu vẫn cho rằng nơi đây có vấn đề sao Tiền Béo nghe Lê Minh nói như vậy Rất của cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề Nên vội vàng nói Lão Phan Ý của cậu là những con người ở đây, không phải là những con người bình thường. Vậy thì họ là những người gì? Chẳng phải là cậu có thể phân biệt được giữa người và quỷ sao? Vậy thì bây giờ cậu có thể xem họ là người hay quỷ. Lê Minh trận mắt liền với tiền béo, làm động tác xua tay chắn nản đáp. thiên nhãn của Lê Minh chỉ có thể phân biệt được âm và dương. Nếu như muốn phân biệt đến những người kia là loại người nào, thì Lê Minh không làm nổi. Lê Minh cũng không phải là thần tiên. Có điều những người này có thể xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật Cũng có thể nói rằng họ không phải là quỷ Lê Minh nói là sự thật Thiên nhãn chỉ có thể phân biệt được âm dương Thế nhưng trên thế gian có rất nhiều âm vật trên thân lại có nhiều dương khí Cho nên dùng thiên nhãn không có nghĩa là tất cả mọi âm vật Đều có thể phân biệt ra được Có điều những lý lẽ này Lê Minh cũng lười giải thích cho tin béo Nếu đã không phải là quỷ Vậy thì cậu còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ những người dân ở đây còn đáng sợ hơn quỷ sao Tiền béo nghi ngờ hỏi Lê Minh gật đầu trình trọng nói với tiền béo Vùng đất miêu cương có nhiều cổ độc và thuật sáng đầu Tuy rằng bên ngoài hiện nay đã còn tồn tại rất ít thuật hại người Nhưng những vùng đất miêu trải Không giao tiếp với thế giới bên ngoài như chúc mộ thôn Lê Minh tin tưởng thuật sáng đầu và cổ độc nhất định vẫn còn tồn tại Cho nên tí nữa sau khi vào trong thôn Nhất định phải cẩn thận bất luận là cậu định làm việc gì Cũng đều phải, cũng đều phải nói trước với tôi một câu Ngày cậu uống nước cũng cần Phải có sự cho phép của tôi Cậu đã biết chưa Không phải thế chứ Đến cậu uống nước cũng phải báo cáo với cậu Cậu cho rằng cổ thật và ráng đầu đáng sợ đến thế sao Tiên béo tỏ vẻ hoài nghi không tin Lê Minh thấy bộ dạng không tin của hắn Thế là Lê Minh đành đem Những thứ đáng sợ của cổ độc và thật ráng đầu Nói với hắn Cuối cùng tiên béo bị dọa cho sợ đến run cầm cập Cổ thuật là một loại phu thuật thần bí, được truyền thừa từ thời cổ đại, đặc biệt là lưu truyền rộng rãi nhất ở vùng miêu cương Trung Quốc. Cổ độc trong các địa khu của người miêu từng được gọi là thảo quỷ. Tương truyền nó được ký thác vào thân thể của người phụ nữ, gây nguy hại đối với người khác. Những người phụ nữ có cổ độc đó được xưng gọi là thảo quỷ bà. Phương pháp chế cổ độc thông thường là những côn trùng có mang theo chất kịch độc như là rắn rết bò cạp, bò cạp trắng. Sau đó người ta đem bỏ tất cả bọn chúng vào chung một chiếc bệnh, mặc cho chúng tự cắn xé tàn sát lẫn nhau. Con độc trùng còn lại cuối cùng đó chính là cổ độc. Những người nuôi dưỡng cổ độc đa phần dùng để hại người, để mưu độ tài phú. Những người này nuôi dưỡng cổ độc, có loại cổ độc như là xà cổ, có loại là sắt cổ. Nếu là sắt cổ vào đúng ngày mùng 5 tháng 5, người ta đem bỏ rắn lớn rắn nhỏ vào chung một chiếc bình ngốm. Còn sắt cổ thì đa phần họ tập trung rất nhiều vào con giận để chế thành Cả hai loại cổ độc này đều có thể đưa người ta đến chỗ chết Đặc biệt là sắt cổ Nếu xâm nhập vào trong bụng Nó có thể ăn hết nội tạng Người bỏ cổ độc biết được chính xác nhà nào có tiền Sẽ lên kế hoạch bỏ cổ độc Trong tình trạng không có cách nào để chữa trị Người trúng độc sẽ phải chết Tiền bạc của người đó sẽ rơi vào tay người bỏ cổ độc Người nuôi dưỡng loài cổ độc giết người này bắt buộc phải liên tục giết người, mỗi năm phải giết chết một mạng. Nếu như cách khoảng 3 năm không dùng cổ độc để giết người, lúc đó chính người nuôi dưỡng cổ độc sẽ bị trúng cổ mà chết, cho nên có thể thấy được cổ độc nguy hiểm đến mức độ nào. Còn giáng thuật cũng chính là dân gian gọi là giáng đầu. Giáng thuật và cổ độc cũng tương tự như nhau, đều là giết người trong vô hình. Lê Minh còn nhớ một người như thế này. có một hôm anh ta bỗng đột nhiên đau bụng dữ dội, Thế là anh ta vội vàng chạy đến bệnh viện để kiểm tra. Thế nhưng kết quả kiểm tra lại khiến cho bác sĩ sẽ đến ngất đi. Bởi vì trong quá trình kiểm tra, chồng đã chẳng có anh ta trước một mảnh thủy tinh. Thế nhưng điều kỳ quá nhất là bệnh nhân cũng không biết tại sao, nhưng mảnh thủy tinh kia lại có thể chui vào trong bụng của mình. Cho đến về sau anh ta mới biết, anh ta bị trúng một loại dáng thuật gọi là pha lê ráng. Do vậy có thể biết, dáng thuật này cũng giống như là cổ độc. Có rất nhiều loại khiến cho người ta phải kinh sợ, Cho nên để giữ an toàn cho chúng ta Lì mình mới yêu cầu tin béo như vậy Ai có thể biết được nước uống ở đây Không có người động chân động tay qua Cho nên cần phải cẩn trọng mới được Tiên béo nghe thấy sự tình đáng sợ như vậy Sẽ đến liên tục gật đầu kinh hoàng nói Thì ra trên thế gian vẫn còn có những loại vô sư ác độc như vậy Thật là đáng giả Lão Phan Nếu như những người ở đây thực sự biết vô thuật Vậy thì chúng ta biết làm thế nào? Chỉ cần chúng ta lưu ý, không nên dễ dãi đi ăn uống mọi thứ mà họ đưa cho chúng ta. Mọi sự cứ nhìn vào mắt của Lê Minh mà hành sự sẽ không sao. Lê Minh vỗ vỗ vai của Tiên Béo trấn an. Tuy rằng cô đọc vào dáng thuật vô cùng đáng sợ, nhưng may mà Lê Minh rất quen thuộc hai loại vu thuật này, cho nên chỉ cần chú ý một chút sẽ không có vấn đề gì lớn. Tiên Béo trong lòng vẫn còn đang kinh sợ vội vàng gật đầu. Thoáng chốc đã trở nên vô cùng hoàn ngoãn. Lê Minh thấy những điều gì cần dặn dò cũng đã dặn dò xong. Thế là Lê Minh vô vai của tên béo nói Đi thôi, chúng ta đi vào trong thôn trực tiếp tìm người đã vẽ đến bức cổ họa ra người này. Sự tình nếu được giải quyết xong chúng ta mau chóng rời khỏi khu vực này. Tên béo gật đầu sau đó cùng Lê Minh đi về phía sơn thôn ở phía trước. Trên dòng sông nhỏ uốn khúc không có cây cầu nào cả. May mà nước sông ở đây rất nông. Lê Minh và Tin Béo tháo giày tất Kéo ông quyền lội qua sông Có điều Lê Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái Chẳng lẽ những người ở đây không cần qua sông hay sao Tại sao đến một cây gỗ bắc ngang qua cũng không có Lội qua dòng sông Phía trước bọn họ là một vùng cỏ xanh mướt Lê Minh cao mày hỏi Tiên Béo À Béo Tại sao chúng ta ra khỏi cửa động lại không quát đường nữa Chẳng lẽ lần trước cậu cũng đi như vậy Phải rồi Lần trước lão lý dẫn tôi đến đây cũng như vậy Tên béo gật đầu nói Chỉ là khi nhắc đến lão lý Tên béo mới chợt dùng mình Không bao lâu sau đó Bọn họ đi đến được chỗ ngưu đồng đang chăn thả trâu Lê Minh ngắm nghe một lát Thế là Lê Minh liền dừng bước Nói với ngưu đồng Cậu bé cậu có nghe nói đến trấn cổ lạc hay không Ngưu đồng khoảng trừng 89 tuổi Chú bé mặc bộ trang phục của người miêu màu đen Khi đứa bé thấy bọn họ từ xa đi đến Đứa bé liền dừng lại không thổi sáo trên tay nữa Mà hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào Lê Minh và tiên béo Giống như từ trước đến nay chưa từng gặp qua người ngoài bao giờ Chắc vì nguyên nhân này Lê Minh đối diện với ánh mắt của cậu bé bằng sự hiếu kỳ Lê Minh muốn xem phải chăng những người thôn dân ở đây Sống cách tuyệt thế gian Cho nên Lê Minh mới hỏi cậu bé Có biết đến chấn khả lạc hay không Đứa bé vẫn đang ngồi trên lưng châu Có khả năng rất ít trông thấy người lạ Cho nên lúc này trên khuôn mặt của nó có chút sợ hãi. Đều bé Ngưu Đồng nghe thấy tiếng của Liên Minh hỏi. Nó ngắm nghe một lát sau đó ngẩn đầu Linh Nghi hoặc hỏi. Chấn khả lạc là cái gì? Có ăn được không? Nghe thấy câu trả lời của Ngưu Đồng, nhất thời bọn họ đều ngây người ra. Tuy rằng Liên Minh đang thăm dò cậu bé, thế nhưng trong lòng của Liên Minh vẫn không hề tin từ trước đến nay. Những người dân ở đây chưa bao giờ đi ra ngoài. Liên Minh đưa mắt nhìn theo tiền béo. Khuôn mặt của hắn ta cũng lộ vẻ chấn kinh. Xem ra hắn ta không nghĩ đến một đáp án như vậy. Chẳng lẽ những người thôn dân ở đây thực sự sống cách tuyệt phía bên ngoài? Nghĩ vậy, Lê Minh Cầu Mày hỏi Ngưu Đồng. Cậu bé, cậu cùng với những người dân ở đây không ra ngoài hay sao? Không có đường làm sao có thể ra ngoài? Đứa bé Ngưu Đồng đáp. Cái gì không có đường? Tên béo há hốc mồm kêu lên. Còn Lê Minh nghe thích Ngưu Đồng trả lời như vậy thì cũng nảy cả mình. Không có đường, chẳng lẽ lối đi của bọn họ lúc nãy không phải là đường hay sao? Nếu quả thực đúng như lời của Ngưu Đồng nói, vậy thì nơi ban nãy bọn họ đi qua không phải là đường thì là cái gì? Tuy rằng đường ở đây rất hẹp lại vô cùng hiểm trở thậm chí có thể nói là vô cùng hiểm ác. Thế nhưng nói thế nào thì nói, nó cũng là một con đường. Vậy thì tại sao đứa tráng Ngưu Đồng này lại nói không phải là đường? nghĩ đến đây, Lê Minh vội vàng chỉ về phía sân động mà bọn họ vừa đi qua, rồi liền hỏi Ngưu Đồng: vậy cái sân động kia chẳng phải thông được ra ngoài đường hay sao? Ngưu Đồng nghe thấy như vậy, thì khuôn mặt bỗng trở nên tái mét, sợ đến suýt nước ngã khỏi linh châu. Nó lắp bắp chỉ về phía sân động mà kinh hoàng nói: các các người đi từ tử linh động ra, các người là tử linh. Ngưu Đồng nói xong câu này, thì vội vàng vỗ lưng châu. Cậu ta sợ quá định bỏ chạy. Hơn nữa cậu ta tỏ ra vô cùng khiếp sợ đối với tiền béo. Lão Phan, thế này là thế nào? Tại sao đứa trẻ sợ hãi đến mức độ như vậy? Tại sao đứa bé nói cái sinh động kia là tử linh động? Còn nói chúng ta là tử linh? Tiền béo đưa tay chỉ với đứa mục đồng đang hoảng hốt đánh châu chạy đi. vẻ mặt của hắn ta nghi hoặc hỏi Lê Minh. Nhìn thấy bộ rằng của đứa trẻ mục đồng sợ hãi đến như vậy, Lê Minh cũng vô cùng nghi hoặc. Thế là Lê Minh lắc đầu nói với tiền béo. Lê Minh không biết, Lê Minh cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu như lời đứa trẻ mục đồng kia nói chúng ta đi ra từ tử linh động, hơn nữa còn cho rằng chúng ta là tử linh từ trong sơn động đi ra. Có lẽ là do những từ quỷ trong sơn động, cho nên nó mới sợ hãi đến như vậy. Đến bây giờ thì Lê Minh cũng chỉ biết cho là như vậy. Dù sao thì bọn họ cũng đã đối mặt qua với những người quỷ hồn trong sơn động. Thế nhưng vẫn có một điểm khiến cho Lê Minh vô cùng nghi hoặc Tại sao đứa bé lại không công nhận Con đường mà bọn họ đến đây là con đường Tên béo nghe tên Lê Minh phân giải như vậy Cũng tỏ ý tấn động Tuy nhiên trong lòng của Lê Minh đầy áp những nỗi nghi hoặc Thế nhưng dựa vào những suy đoán lung tung của bọn họ Cũng chẳng cố ích gì nữa Trước mộ thôn đang ở trước mặt của bọn họ Muốn biết được nguyên nhân trong đó Cứ đi vào trong thôn rồi khắc biết Vất bỏ mọi mối nghi ngờ sang một bên Tiếp theo đó bọn họ hai người cùng nhau tiến vào bên trong thôn. Xuyên qua cánh đồng cỏ, cuối cùng bọn họ đến được chiếc cổng của chức mộ thôn. Trước cửa thôn có mấy gốc cây hoè già, những gốc hoè này rất to lớn, cành lá sung xuê um tồm. Ít nhất chúng cũng phải có tuổi thọ đến mấy trăm năm. Dưới mấy gốc cây hoè có mấy người dân thôn đang tụ tập. Bọn họ trông thấy liên minh và tin béo, Trên khuôn mặt của họ Chẳng biểu lộ chút cảm giác lạ lẫm nào cả Giống như những người sống trong thành thị Nhìn thấy người lạ vậy Không có chút hiếu kỳ nào khác Nếu như ở chấn khả lạc Mà nhìn thấy những tình cảnh như vậy Nhất định bọn họ sẽ có chút hiếu kỳ Thế nhưng ở đây là ở đâu Đây là chúc mộ thôn Bạn ấy đức trẻ mục đồng đã nói Ở đây không có con đường thông ra bên ngoài Ý tứ là ở đây không thể xuất hiện Những người lạ Nếu đúng như vậy thì những người thôn dân đã đây chống tên Lê Minh và Tiền Béo cũng phải có một chút thiếu kỳ mới phải. Tại sao lại một chút biểu tình cũng không có ở đây? Tuy trong lòng của Lê Minh đang vô cùng nghi hoặc, thế nhưng Lê Minh cũng không đem những thắc mắc nghi ngờ này để kể cho Tiền Béo. Ngước đầu nhìn vào trong thôn, một con đường rộng chừng một mét ngoằn ngoèo uốn khúc chảy suốt vào bên trong. Trong thôn có một đám cây hoè già, thấp thoáng phía sau những cành lá là một căn nhà gỗ. Nằm ẩn mình ở bên trong Thứ là ánh mắt Lê Minh quay đầu hỏi tin béo một lần nữa Rằng lần trước hắn mua bức của họ Ra người đó ở căn nhà nào Sau đó bọn họ nhằm thẳng hướng Căn nhà đó mà đi tới Cũng may mà trên đường đi tới đây Bọn họ cũng gặp rất nhiều Những quái sự Lê Minh có cảm giác rằng Trong ngôi nhà không hề đơn giản Như bên ngoài của nó Loại cảm giác này khiến cho trong lòng của Lê Minh Luôn thấp thỏm không yên Bọn họ đi chưa mất 5 phút trên con đường nhỏ trong thôn, bọn họ đã tới trước cửa một căn nhà. Quan sát thấy ngôi nhà được làm bằng mấy cây gỗ lớn và những tấm gỗ ghép lên, trên những tấm vách gỗ cũ kỹ chẳng đầy mạng nhện. Nhìn ngôi nhà Lê Minh có cảm giác giống như một ngôi nhà bị bỏ hoang phế mấy chục năm chưa có người ở. Nhìn thấy căn nhà gỗ này, Lê Minh chợt nhớ lại ngôi nhà gỗ hoang phế của Lão Lý ở chấn Khả Lạc. Căn nhà của Lão Lý cũng giống như ngôi nhà cũ kỹ ở đây. Chúng đều không có một chút sinh khí nào cả. Lộ ra bên ngoài vẻ vô cùng hoang vắng thê lương. Chỉ có một điểm không giống là căn nhà của Lão Lý bị khóa cửa. Còn căn nhà trước mặt của bọn họ thì cửa lớn lại đang rộng mở. Nó như gián tiếp nói với bọn họ rằng có thể trực tiếp bước thẳng vào bên trong. Cảm giác bất an trong lòng của Lê Minh lại mơ hồ xuất hiện. Thế là Lê Minh và phải tìm béo. Lê Minh vội vàng hỏi hắn ta À béo bức cổ họa có phải cậu mua từ căn nhà này không Ờ đúng là căn nhà này Cửa lớn không đóng Xem ra chủ nhân của nó ở trong nhà rồi Chúng ta vào thôi Vốn dĩ Lê Minh định kéo tin béo lại Đem những điều bất an Ở trong lòng nó với tin béo Thế nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là một loại cảm giác Hơn nữa trước đó Lê Minh đã dặn dò tin béo phải cẩn thận rồi Cho nên Lê Minh chỉ đành thở dài Bước theo hắn đi vào bên trọng có ai ở nhà không vậy? đi đến trước cửa, tên béo thò đầu vào bên trong gọi to. thế nhưng chờ một lát sau trong nhà gỗ vẫn không có động tĩnh gì. tên béo lại gọi thêm vài câu nữa. kết quả vẫn như vậy, trong nhà vẫn không có âm thanh nào hồi ứng cả. chẳng lẽ là không có nhà? khuôn mặt của tên béo biểu lộ sự nghi hoặc lẩm bẩm nói: không đâu, cửa lớn mở rộng như thế này, chẳng lẽ lại không có người ở nhà? liền mình ngó vào bên trong nhà. Không biết tại sao Hiện tại là ban ngày Thế nhưng trong nhà lại tối âm u Giữa phòng khách bày chứ một chiếc bàn bát tiên Trên mặt bàn phủ đầy bụi bặm Tùy chỉ đứng bên ngoài Nhưng Lê Minh có thể nhìn thấy rất rõ ràng Nhìn những bụi bặm bám đầy trên mặt bàn Lê Minh cao mày Thông thường chiếc bàn bát tiên Là dùng để ăn cơm trong gia đình Chẳng lẽ người dân ở đây không giống như vậy Cùng trong lúc ấy Một vật nữa được bày trí trong căn phòng Khiến cho Lê Minh chú ý Đó chính là một chiếc bàn thờ Tuy rằng trên chiếc bàn thờ không có bài bài vị Thế nhưng trên chiếc bàn thờ vẫn còn đang thắp nén hương Xem độ dài của hương nến Rất hiển nhiên chúng mới được thắp cách đây không lâu Phía trước hương nến còn đặt hai chiếc khay ngớt nhỏ Chỉ có điều chiếc khay đó bị một tấm vải đen che đi mất Tuy rằng như vậy nhưng Lê Minh vẫn có thể nhận ra Vận bị cái khăn đen kia che đi chính là chiếc dì chiếu Có điều khiến cho Lê Minh vô cùng nghi hoặc. Tại sao chủ nhân lại che gì chiếu đi? Chị liếc mắt nhìn qua Thế nhưng Lê Minh đã phát hiện ra rất nhiều điều bất thường Không hợp lý Thế là Lê Minh liền nói với tiền Béo À Béo Cậu có nhìn thấy chiếc bàn bắt tiên kia không? Bộ chuyên bàn rất nhiều Nó có vẻ như là từ trước đến nay Chủ nhân chưa bao giờ dùng nó để ăn cơm Cậu có cảm thấy kỳ quái không? Tiên Béo công mày suy nghĩ Sau đó hăn trợn mắt lên nói với Lê Minh Lê Minh Tôi nói cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi Có lẽ chủ nhân ăn cơm ở dưới bếp Tuy rằng cậu phải cẩn thận là không sai Thế nhưng chúng ta không cần phải nhìn đến đâu Công nghi thần nghi quỷ có được không vậy Thoải mái một chút đi Lần trước tôi đến đây cũng như vậy không sao cả Có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều Lê Minh gật đầu Nghĩ tới câu nói của tiên béo cũng rất có đạo lý Chẳng qua trên đường đi Bọn họ đã gặp quá nhiều sự việc Cho nên nó làm cho Lê Minh luôn luôn nghi ngờ lo lắng Có điều Lê Minh hy vọng tất cả chỉ là do Lê Minh suy nghĩ quá nhiều mà thôi Tại sao lại không có người ở nhà nhỉ? Tiền béo vô vào vai của Lê Minh hỏi Sau đó hắn lầm nhầm gì đó rồi bước vào trong nhà Lê Minh cũng trong mấy bước theo sau Đúng và lúc mà bọn họ bước vào bên trong Lê Minh chợt cảm giác có một luồng hơi lạnh thổi tới Làm cho Lê Minh lạnh hết cả sống lưng cả người của Lê Minh run dày, luồng hàn khí này hoàn toàn không phải do nhiệt độ quá thấp, mà luồng hàn khí này hoàn toàn là do cảm giác. Nó xuất hiện đúng vào lúc Lê Minh vừa đặt chân vào trong nhà, nó đem tới cho Lê Minh một cảm giác bất an. Loại cảm giác này giống như người ta đang đi, bất chợt bị rơi xuống hố băng vậy. Hàn khí vi bọc khắp toàn thân của Lê Minh, thế nhưng cảm giác này chỉ thoảng qua, sau đó Lê Minh đã cảm thấy bình thường. Có điều tuy cảm giác này chỉ xuất hiện trong khoảng một thời gian ngắn ngồi, bất chợt Lê Minh cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Phải rồi, Lê Minh trượt nhớ ra, luồng hàn khí này đối với Lê Minh rất quen thuộc. Trong đạo thuật phái mau sơn, âm là lạnh, oán là hàn. Ý nghĩa của câu nói đó, nếu xuất hiện bất bình thường hàn khí, thì rất có khả năng trong đó có cả oán khí tồn tại. Mà trước mắt của Lê Minh lại đúng như vậy, hiện tại là tháng 7 âm lịch, Trong phòng khách thông thường thì làm sao có thể xuất hiện được hàn khí Không cần phải nghi ngờ gì nữa Luồng hàn khí này là bất bình thường Cho nên Lê Minh biết được ngay đó chính là oán khí gây ra Ý thức được điểm này Trong lòng của Lê Minh bắt đầu khẩn trương Trong bụng thầm nghĩ Chẳng lẽ trong căn nhà này lại có vấn đề Chẳng trách mà Lê Minh lại căng thẳng đến như vậy Bởi vì bắt đầu từ khi Lê Minh đặt chân vào trong thôn Lê Minh đã có để ấp mối nghi hoặc và cảnh giác đối với cái thôn này. Lúc này đây trong căn nhà này, Lê Minh lại có cảm giác một luồng oán khí rất nồng đậm. Bạn thử hỏi xem, nếu là bạn thì bạn có căng thẳng hay không? Thế nhưng vào đúng lúc đó, từ phía sau lưng của Lê Minh, bỗng cảm thấy một loại cảm giác rất dị dàng. Loại cảm giác này giống như có một ai đó đang nhìn mình chầm chầm từ phía sau lưng vậy. Trong lòng của Lê Minh thất kinh vội quay đầu lại nhìn. Cảnh tượng trông thấy làm cho Lê Minh giật thoát cả người Chỉ thấy phía sau lưng của Lê Minh Không biết từ lúc nào đã có một người đang đứng ở đó Một lão bà bà có mái tóc trắng trông rất khủng bố Thân hình của lão bà bà giống như một que củi Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn Một đôi mắt có lẽ do tuổi cao cho nên lõm vào bên trong Hai cánh tay gầy đét và khô như que củi Nếu chỉ nhìn thoáng qua Người ta sẽ nghĩ đây không phải là một lão bà bà Mà chỉ là một cái xác khô rất khủng bố Mà lão bà bà này đang dưng đôi mắt trắng độc lên nhìn chầm chầm vào bọn họ Cách nhìn của lão bà bà khiến cho gái ốc khắp người của Lê Minh đều nổi hết cả lên Đột nhiên sau lưng xuất hiện một lão bà bà Làm sao Lê Minh không thể sợ hãi chọn được Ngoại trừ bề ngoài của lão bà bà quá khủng bố ra Cái làm cho Lê Minh kinh hãi nhất Chính là cách mà bà lão xuất hiện đột ngột mà không hề gây ra tiếng động Lê Minh căn bản không biết được lão bà bà xuất hiện sau lưng cổ mình từ lúc nào Bà ta xuất hiện một cách quỷ dị giống như một âm hồn vậy Lê Minh kinh hãi nhảy lùi về phía sau một bước Đúng lúc tay trái của Lê Minh đang chuẩn bị cho vào trong túi Để lấy ra một đạo phổ Thì Lê Minh lại kinh ngạc khi phát hiện ra Hóa ra trên thân thể khủng bố của lão bà bà lại có dưỡng khí Khi trong đầu của Lê Minh còn đang nghi hoặc Không biết lão bà bà này rốt cuộc là người hay quỷ Đột nhiên tên béo vượt lên đứng trước mặt của Lê Minh Hắn ta vui mừng rồi kêu lớn Lưu bà bà tôi quay trở lại rồi đây Lưu bà bà à béo đây chính là Nghe thấy tên béo gọi Lưu bà bà Lê Minh lập tức đoán ra lý do Không cần phải nói Lão bà có hình dạng khủng bố này Chính là chủ nhân của căn nhà Quả nhiên tên béo vui mừng gật đầu nói với Lê Minh Ờm bất cổ họa chính là do lão bà này bán cho tôi Nói xong tiên béo quay lại lão bà bà vui mừng cười nói Lưu bà bà, bà còn nhớ tới tôi không? Tôi chính là tên béo lần trước đến mua của bà một bức cổ họa Còn đây là Tiểu Phan Vừa nói tiên béo vừa lấy tay chỉ vào Lê Minh giới thiệu đây là người bán bức cổ họa cho tiên béo Hơn nữa trên người của lão bà bà đích sắc có dưỡng khí Cho nên khi tiên béo giới thiệu Lê Minh với lão bà bà Cho nên Lê Minh vội vàng tiến lên phía trước lễ phép nói Lưu lão bà xin chào Lưu lão bà lạnh lùng nhìn Lê Minh Sau đó mới nhẹ nhẹ gật đầu Sau đó bà lão lạnh lùng quay sang hỏi tin béo Các cậu đến đây rồi Vào nhà ngồi đi Cả hai bọn họ đều đáp tả Sau đó bọn họ đi vào trong nhà tìm một chiếc ghế để ngồi xuống Vừa mới ngồi xuống Cả Lê Minh và tin béo đều cầu mày, Bởi vì hai chiếc ghế trong phòng khách đều bị phủ một lớp bụi rất dày Thế nhưng vì không muốn để mất lễ mạo, cả hai bọn họ đành phải ngồi xuống coi như không nhìn thấy gì cả. Bởi vì nếu lấy khăn lau ghế trước mặt của chủ nhân, đã là một việc đắc tội rất lớn, nó biểu hiện là người không biết phép tắc. Ngồi trên chiếc ghế, tiên béo ngồi cười một mình trông rất ngớ ngẩn. Sau đó hắn quay ra nói với Lưu bà bà. Lưu bà bà, lần trước bức cổ họa trong mùa cổ cụ có chút vấn đề, cho nên lần này chúng cháu đến để hỏi thăm lão bà bà một việc có liên quan đến bức cổ họa. Lưu bà bà nghe tên béo nói xong, chỉ im lặng không trả lời. Sau đó bà lão đi đến trước cây ban thả thắp ba cây nén hương, cắm vào trong đó. Sau đó bà lão mới quay lại nói với tên béo. Các cậu từ nơi xa đến chắc cũng đã đói lắm rồi, để tôi làm một chút thức ăn cho các cậu. Các cậu cứ ngồi chơi nhé. Nói xong cũng không đợi cho bọn họ đồng ý, lão bà liền quay người rời khỏi phòng khách đi xuống bếp. Có lẽ nhà bếp của lão bà nằm sau phòng khách. Thấy lưu lão bà đã đi khỏi, Lê Minh vội vàng quay sang nói với tiền béo. À béo, lần trước cậu đến đây điều bộ của lão bà có lạnh lùng như vậy không? Ờm... Um... Tiền béo gật đầu. Tiếp theo lông mày cố hắn trao lại hỏi Lê Minh. À đúng rồi, tại sao bà nãy cậu lại sợ lão bà đến như vậy? Chẳng lẽ một người mang danh đạo sĩ Mao Sơn, truyền hàng ma bắt quỷ như cậu, lại có lúc sợ hãi đến vậy hay sao? Lê Minh vội đáp lại. À béo là cậu đang hỏi Lê Minh hay là cố tình làm tổn thương tôi vậy? Lê Minh lườm tên béo một cái, sau đó mới nghiêm nét mặt hỏi. Lê Minh nói thật cho cậu biết, cậu không thấy Lưu lão bà trông rất cổ quái không? Cổ quái ở điểm nào? Tại sao tôi lại không phát hiện ra? Tên béo trong mày nhìn Lê Minh hỏi ngược lại. Cụ thể là cổ quái ở chỗ nào thì Lê Minh không nói ra, nhưng dù sao bà ta cũng để lại cho Lê Minh một cảm giác rất kỳ quái. Ví dụ tại sao bà ta không hỏi chúng ta đến đây làm gì? Cứ như bà ta biết trước chúng ta nhất định sao phải tìm đến bản ta vậy. Tiền béo đưa mắt nhìn Lê Minh bằng ánh mắt rất cổ quái. Sau đó hắn trượn mắt lên nói. Lê Minh, xem ra cậu nhất định ba ngày rồi chưa ngủ. Cho nên mới biến thành nghi thẩn nghi quỷ như vậy. Chẳng phải ban nãy tôi đã nói nguyên nhân chúng ta đến rồi sao? Tại sao cậu cứ suy nghĩ lung tung như vậy? Lê Minh gật đầu. Đúng vậy. Lê Minh và tin béo đã ba ngày nay chưa được ngủ Lúc này Lê Minh đang đau đầu gần chết Thế nhưng không biết tại sao Trong lòng của Lê Minh Vẫn cảm thấy rất bất an Thế là Lê Minh lại tiếp tục suy nghĩ Đột nhiên Lê Minh phát hiện ra có chỗ không đúng Cho nên Lê Minh lắc đầu nói À béo, vẫn không đúng Bà ấy khi mà cậu nói nguyên nhân chúng ta đến đây Bà ta căn bản không nghe thấy lời cậu nói Khi đó bà ta không quay đầu lại Mà đi thẳng đến bản thờ thắp hương Chẳng lẽ là cậu không nhớ hay sao Tên béo thì Lê Minh vẫn xoay quanh đề tài này Thế là hắn lấy tay so lên chắn của Lê Minh cười đều rồi nói Mày quá vẫn chưa bị sốt Cậu bớt đùa đi à béo Lê Minh hiện nay không có tâm tình để đùa với cậu Cứ cho là bà ta không hỏi lý do chúng ta đến đây là chuyện bình thường Thế nhưng mà cậu phải nhìn thấy cái ghế chúng ta đang ngồi chứ? Còn có cả cái bàn ăn cơm bụi bạm dày như vậy Chẳng lẽ cậu coi đó là chuyện bình thường được sao Có điều cậu nói cũng có chút đạo lý Lớp bụi này dài đến như vậy xác thực là điểm không bình thường Nói xong câu này tên béo vội vàng đứng dậy Với lớp bụi trên ghế Sau đó hắn lê hơi thổi mạnh lên mặt ghế Thôi bỏ đi Nói chuyện với một kẻ thiếu đầu óc như cậu cũng bằng không Lê Minh lườm hắn một cái Trông thấy tên béo bận rộn như vậy Lê Minh cũng đứng dậy là bụi trên chiếc ghế Nhất thời làm cho bụi bay khắp cả căn phòng bọn họ làm sạch rất nhanh Giống như sợ lão bà từ trong bếp đi ra sẽ nhìn thấy vậy Sau một hồi bận rộn Bọn họ lại ngồi xuống ghế Cả hai nhìn nhau Bất ngờ cả hai đều cất tiếng cười Sau khi cười xong Lê Minh thở dài một tiếng rồi lắc đầu Suốt hai ngày nay Lâm Minh liên tục suy nghĩ Phải chăng kiếp trước Lê Minh đã thiếu nợ tin béo cái gì Cho nên kiếp này Lê Minh mới bị tin béo Kéo xuống nước Bức cầu họa sang người do hắn ta mang về Có mang về thì cũng coi là không tính. Nhưng mà hắn lại chạy đến muốn Lê Minh đọc hộ dòng chữ trên bức cổ họa, xem dòng chữ ấy viết gì. Thế là Lê Minh lại bị kéo hắn xuống nước. Hơn nữa trên suốt dọc đường đi đến đây, Lê Minh phát hiện hắn ta trông giống như một đường tăng vậy. Đầu óc của hắn không có hoạt động, còn Lê Minh thì lại giống như tôn ngộ không. Thời thời khắc khắc nói với hắn ta chỗ này không đúng, chỗ kia có vấn đề. Hắn đã bị lỗ vốn một lần rồi mà còn không phát triển trí nhớ. Trước lúc xảy ra sự việc, còn nói với hắn cũng coi như không. Đến lúc xảy ra sự việc rồi mới thoát tim lên. Thấy tên béo như vậy, Lê Minh cũng chỉ còn biết tự an ủi mình. Tôn ngộ không, cố lên. Lão Phan, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Đừng có mà suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ còn sớm. Cậu hãy ngồi một lát đi. Tên béo đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lê Minh. Không có gì. Lê Minh tùy tiện trả lời. Trong lòng thở dài Xem ra ly Minh đúng là tuân ngộ không Lo lắng mọi vấn đề Đành cho ly Minh gánh vác vậy Đúng vào lúc đó Lão bà bà quỳ dị từ trong bước ra Không hề có tiếng động Phía sau lão bà còn có thêm một người nữa lưu bà bà trên tay bưng một mâm cơm Phía sau là một ông già Ông già có tiếng mạo khác xa với lưu bà bà Ông ta có một mái tóc trắng Một đôi mắt từ thiện So với những người già bình thường Không có gì khác biệt mấy Rất hiền lành lương thiện, tên béo nhẹ giọng nói với Lê Minh Ông già trước mặt chính là bạn đời của Lưu bà bà Lưu lão bá, chào ông Lê Minh cùng với tên béo đứng dậy chào Ông lão mỉm cười với bọn họ Sau đó chỉ tay vào trước bàn bắt tiên rồi nói À hai người từ nơi xa như vậy đi tới đây Cha cũng đã đói lắm rồi Bọn tôi đã làm một chút thức ăn Các cháu ngồi đi, ăn một chút cho nó đỡ đói Gọi là thịnh tình thì khó từ chối Tuy rằng trên chiếc bàn có rất nhiều bụi bằm Thế nhưng bọn họ vẫn phải đáp tả Sau đó ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh chiếc bàn bát tiên Trên chiếc bàn bát tiên Lưu bà bà đã bày sẵn một mâm cơm với ba món thức ăn thông thường Một bát rau cải, một bát củ cải Còn có một đĩa trứng rán Với ba món ăn này mà đem ra đại khách Như bên ngoài hiện nay xem ra có vẻ quá tùy tiện Nhưng mà ở vùng đất không có quan hệ với thế giới bên ngoài như chúc mộ thôn, thì chẳng có điều gì đáng ngạc nhiên. Đối với vùng đất này mà nói, có đĩa trứng gà rán đã là quá tuyệt vời. Ông lão lấy một bình rượu trắng không có nhãn mác gì nói với bọn họ. Chàng trai trẻ uống một chút rượu nhé. tiên béo vừa định đưa bắt ra rót rượu. Lê Minh vội vàng lấy chân đặt dưới gầm bàn, đạp vào chân tin béo một cái. Sau đó vội vàng đứng dậy từ chối. Lão bá! Hai đứa trứng cháu không biết uống rượu. Kỳ thực Lê Minh và tên béo không phải là không biết uống rượu. Ngược lại bọn họ đều là những con sâu rượu. Một chai rượu nhị oa đầu, hai bọn họ có thể chi nhau uống hết. sở giúp bọn họ cự tuyệt không phải vì bọn họ sợ uống say, mà là điều Lê Minh lo xả, chính là trong rượu có ráng đầu hoặc là cổ độc. Có điều trong tên béo giả và ngây ngốc cười. Lê Minh nghĩ chắc đã nhớ tới lời của Lê Minh dặn dò trước khi đi vào trong thôn kỳ thực thì sự cảnh giác của Lý Minh cũng không phải là quá thừa, bởi vì câu chuyện hạ độc trong rượu xưa nay đã có rất nhiều. Lê Minh vẫn còn nhớ khi Lê Minh còn nhỏ, cùng với ông nội hành tẩu sang hồ, ở trong một gia đình người Miêu ở Hồ Nam, chủ gia đình đó rót rượu cho bọn họ, mà trong rượu đã có hạ cổ độc. Khi đó ông nội của Lý Minh nhân lúc chủ nhà đi ra ngoài, ông nội của Lý Minh liền lấy một đạo phù quang vào bắt rượu, kết quả là phát hiện trong bát rượu trong vắt Có một con rết đầu xanh độ dài 4cm. Lão bá nhìn bọn họ rồi cười, sau đó thở dài nói. Thôi cũng được, không biết uống rượu, lão đầy cũng không ép, vậy thì các cậu ăn cơm đi. Nói xong ông lão mỉm cười chuẩn bị rời đi. Chồng thấy lão bá định rời đi, thế là liên minh vội vàng gọi ông ta lại. Lão bá, lão bá không dùng cơm với bọn con sao? Lão bá quay người lại, xua tay cười đáp. Không, tao vừa mới ăn cơm rồi Các cháu cứ dùng đi Nói xong lão bá rời khỏi bàn Đi đến chiếc ghế gỗ giữa sát tường và ngồi xuống đó Lê Minh đưa mắt nhìn bắt cơm và thức ăn Sau đó cười nói với lão bá Lão bá, món rau này lão bá không hạ cổ độc đích chứ Tiên béo nghe thấy vậy nhảy dựng lên Há tâm mồm nhìn Lê Minh hiển nhìn hắn muốn hỏi Lê Minh thức ăn này có cổ độc không trong cái biểu tình của tiên béo như vậy Thế vậy Lê Minh nhìn hắn ta nhẹ lắc đầu. Kể thực Lê Minh hỏi câu này không phải vì Lê Minh phát hiện ra điểm kỳ quái nào, không không phải là biểu hiện không lễ phép, mà ngược lại đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Ngày trước ở khu vực Miêu Cương, cầu động được phát thanh truyền bá rất phổ cập, cơ hồ ai ai cũng biết. Còn những du khách có kinh nghiệm đi vào khu vực có cổ độc, trước khi ăn uống thông thường sẽ hỏi chủ nhân bát thức ăn này ông có hạ cổ độc không? Câu hỏi này không có nghĩa là hỏi trong bát thức ăn này có cổ độc Mà là nói cho chủ nhân biết mình cũng biết về cổ thuật Nếu như chủ nhân thực sự hạ cổ độc Thế bị khách phá được thuật rồi Khi đó chủ nhân sẽ âm thầm gọi cổ độc trong bát thức ăn trở về Lão bá nghe liên minh hỏi như vậy Thật đầu lão khé trong mày Sau đó bỗng ngửa mặt lên trời cười ha ha rồi nói Yên tâm đi không hề có cổ độc Đa tạ lão bá đã khoản đái Vậy thì chúng cháu không khách sáo nữa rồi. Lê Minh chấp hai tay đa tả lão bá một tiếng. Tiếp theo Lê Minh cầm lấy bát sẽ một ít cơm cho vào trong lòng bàn tay trái. Sau đó lại lặp lại như vậy đối với ba món thức ăn. Làm xong những động tác này, Lê Minh liền nói với tiền béo. Lão bá đã khoản đãi chúng ta, vậy thì chúng ta ăn đi không cần phải khách sáo. Cầm lấy đũa mà ăn đi. Nói xong Lê Minh cầm bát lên đưa một bát cơm, sau đó bắt đầu ăn có điều tên béo vẫn còn ngơ ngác không biết bần nãy Lê Minh đã làm thế để làm gì. Nhưng thế Lê Minh mạnh bảo ăn uống, cho nên hắn cũng yên tâm cầm lấy bát đũa bắt đầu ăn. sở dĩ Lê Minh phải gấp cơm và thức ăn cho vào trong lòng bàn tay, nói ra cũng rất có đạo lý, bởi vì nếu như gia chủ có hạ cổ độc, mà sau khi bạn nói phát thuật cổ họ, nhưng họ vẫn không gọi được cổ độc của họ về, vậy thì trên miếng gấp cơm và thức ăn đầu tiên tất có cổ độc. Bởi vì khi bạn gắp miếng đầu tiên, cổ độc trông thấy sẽ vội vàng nhảy lên miếng thức ăn của bạn Mà Lê Minh đưa miếng gấp đầu tiên bỏ vào trong lòng bàn tay trái Là bởi vì sau khi dùng cơm xong, Lê Minh sẽ đem cho thức ăn đó vứt ra ngã tư đường Như vậy cổ độc sẽ tự tìm về nhà người hạ cổ Có người khi đi qua khu vực có cổ độc gặp được thức ăn khả nghi Trước tiên sẽ mời chủ nhân gấp miếng đầu tiên Như vậy sẽ có thể tránh được chúng cổ độc Lê Minh thấy lão bá không tự mình động đũa cho nên Lê Minh mới phải dở những chiêu thức như vậy Ăn cơm xong, Lê Minh lấy cớ đi ra ngã tư đường trước cửa nhà Sau đó đem cơm và thức ăn trong tay quang ra ngã tư Sau đó mới quay trở về nhà lão bá Khi Lê Minh vào đến phòng khách, lão bá đã chuẩn bị cho bọn họ một gian phòng khách Trước đó Lê Minh định bụng đem những điều cần hỏi để họ cho xong Thế nhưng Lê Minh cần nhắc lại Vì Lê Minh và tin Béo đã ba ngày nay chưa hề được ngủ Thực sự hiện nay đầu của Lê Minh đã chóng váng rồi Thế là Lê Minh liền nghe theo lời sắp đặt của lão bá gian phòng khách này chính là gian phòng kề liền với phòng khách Do vì cửa sổ quá nhỏ cho nên phòng khách rất tối Không có chỗ nào có ánh sáng cả Bên trong gian phòng là một chiếc màn thiêu hoa Một chiếc bàn chải đầu Những thứ còn lại đều là những vật dụng nhà nông vụn vặt Như có vài cây lồng Rổ vào mấy cái bệnh gốm. Lão Phan, bà ấy cậu ăn cơm, trước đó cậu phải làm thế để làm gì? Khi cậu hỏi lão bá có hạ cổ độc không, thực sự đã làm cho tôi chết khiếp. Tôi còn cho rằng cậu đã nhận ra trong thức ăn có hạ cổ độc nữa. Vừa vào đến phòng khách, tiền béo đã vội vàng đi đến bên Liên Minh rồi hỏi. Nhìn thấy vẻ nghi ngờ của tiền béo, thế là Liên Minh đem toàn bộ nguyên nhân nói cho tiền béo nghe. Tiền béo nghe xong vô cùng kinh ngạc. Hắn dơ tay khen Liên Minh có kiến thức rộng rãi, giống như một cuốn bách khoa toàn thư và những dị văn hóa dân gian. Có điều tên béo này rất hiếm khi tán dương người khác. Lần này tuy hắn tán dương Liên Minh nhưng lại còn nói Liên Minh đang nghi như tạo tháo. Thế nhưng trong lòng của Liên Minh cũng rất dễ chịu. Liên Minh cười sau đó nói với tên béo. Bà ngày chưa có ngủ rồi, ở đây hiện tại có giường, chúng ta mau đi ngủ thôi. Tiên béo gật đầu sau đó cởi quần áo Hắn ta vừa tụt quần Thì một đồng tiền trong túi của hắn rơi ra Phát ra những tiếng kêu leng keng Nhìn thấy đồng tiền trong túi quần Của tiên béo rơi ra Trong lòng của Lê Minh cảm thấy rất hiếu kỳ Lê Minh nhớ lần trước trong sân đồng Trên người của tiên béo có mang theo đồng tiền Thế nhưng lần này Trước khi xuất phát Lê Minh đâu có dặn Tiên béo chuẩn bị tiền đồng Cũng không thấy hắn ta nhắc đến chuyện này Nghĩ tới đây Lê Minh hiếu kỳ hỏi À béo, sao trên người của cậu mang theo nhiều tiền đồng như vậy? Cậu nói đồng tiền này ư, đây chẳng không phải là vì cậu sao? Tin béo vừa quyết không người xuống tìm nhặt đồng tiền vừa trả lời. Là vì Lê Minh, Lê Minh nhớ trước kỳ xuất phát, Lê Minh đã có dặn cậu mang theo tiền đồng. Trong lòng của Lê Minh nghi hoặc hỏi, nhất thời Lê Minh chưa nghĩ ra xác đồng tiền này đã có liên quan đến Lê Minh. tên béo nhặt xong đồng tiền liền đứng dậy, trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lê Minh. Thế là hắn ta cậu mày nói Cậu không nhớ thật sao Lần trước tôi đi thu mua tập đổ cổ Cậu còn nhờ tôi mua một ít tiền đồng Cậu nói cậu cần phải là một cây kiếm bằng tiền đồng á Ồ Lê Minh nhớ ra rồi Vậy tại sao lần đó cậu không đưa cho tôi Lại còn mang theo tiền đồng đi nữa Nghe tiền béo nói như vậy Cuối cùng Lê Minh cũng nhớ ra Đúng là lần trước Lê Minh có nhờ tiền béo mua hộ ít số tiền đồng Có lẽ bởi vì bức cổ họa rằng người đã làm cho Liên Minh quên đi việc này. Tiền béo trọng mắt liền nói. Lần trước tôi vốn định đi cho cậu rồi. Nhưng mà vừa tới cửa tiệm để tìm cậu. Đã nói khắp người của tôi toàn là âm khí. Sau đó lại nói tôi bị trúng thư chú. Cậu thì nói xem làm sao tôi có thể nhớ được việc này nữa. Có điều sở dĩ mà tôi mang theo những đồng tiền này. Bởi vì trước đây cậu đã từng nói với tôi. Tiền đồng có thể tránh được tà. Cho nên tôi mới cho vào trong túi quần mang theo. Không ngờ trong thạch động chúng đã cứu chúng ta một mạng Nghe tiền béo nói xong Lúc này Lê Minh mới hiểu ra Hóa ra những đồng tiền này thực sự có liên quan đến Lê Minh Đây đúng thật là Mình mình chỉ trùng tự hữu nhân quả Nghĩa là vận mệnh của con người Không thể tự đoán biết trước được Nếu như lần trước Lê Minh không nhả tin béo thu thập cho Lê Minh ít tiền đồng Nếu như tin béo không nhắc đến tiền đồng có thể tránh tả Như vậy thì kiếp nạn trong sân đồng bọn họ khó có thể tránh khỏi. Sau khi bọn họ thực sự đều đã rất mệt, thế cho nên Lê Minh liền tiếp đi. Lê Minh và tiên béo ngủ dậy khi trời đã bắt đầu tối, tuy trong đầu vẫn còn vảng vất, song môi trường bên ngoài tốt nhất là không nên thất lễ. Lúc này chúc mộ thôn đã chìm vào trong bóng đêm. Đêm này trời không có trăng, không có gió, một vùng đen cô tịch. Lê Minh đứng trước cửa căn nhà của Lưu Bà Bà nhìn ra bên ngoài Trong bóng đêm dày đặc Chỉ thấy là mờ mấy nóc nhà Tất cả các nóc nhà đều không thấy được ánh đèn Giống như tất cả mọi người đã tắt đèn chìm vào trong giấc mộng. Trong căn nhà của Lưu Bà Bà cũng vậy Trong phòng khách thắp một chiếc đèn dầu tỏa ra xung quanh một thứ ánh sáng vàng leo lét Ngọn lừa nhỏ bằng hạt đậu liên tục khiến cho Lê Minh có cảm giác Chỉ một giây sau sẽ là tắt bởi vì ngọn lửa quá nhỏ, cho nên căn bản không thể soi sáng được phòng khách. Nó chỉ có thể chiếu sáng một vùng rộng khoảng 1 mét xung quanh. Cả một căn phòng khách, ngoại trừ trung thế chiếc đèn dầu ra, ngoài ra có đưa bàn tay lên cũng không nhìn rõ mấy ngón. Bóng đêm dày đặc đen ở trong căn nhà. Thế nhưng không biết vì sao, bắt đầu từ khi Lê Minh ngủ dậy cho đến khi đi ra ngoài phòng khách, Lê Minh luôn ngửi thấy một mùi vị gì đó rất cổ quái. Cái mùi vị này rất khó hình dung trong cái mùi thối lại có thể người thấy một mùi hương thơm mùi vị không đậm lắm nó nhàn nhạt, nhạt khen khét có cảm tưởng giống như ai đó rán thịt bị cháy vậy từng đợt từng đợt bay đến mũi của Lâm Minh liễu bà bà và ông lão đi đâu rồi nhỉ tên béo trên tay cầm chiếc đèn pin chiếu sáng từ bên trong phòng khách đi ra tiếng gọi của hắn đã kéo Lâm Minh khỏi mùi vị quái dị đó có lẽ đang làm cơm ở trong bếp Lâm Minh nhìn về phía gian sau của phòng khách Bên ngoài phòng bếp vẫn là một mảng màu đen tối. ở có lẽ là thế. Tiên béo nhìn về phía cửa sau lầm nhầm nói. Tiếp theo hắn vỗ vai của Lê Minh hỏi. Lão Phan, cậu nói xem chúng ta có thể hỏi ra vua sư đã thi chú ngữ không? Cái này nói không chuẩn. Nếu như họ không biết, như vậy chúng ta chỉ còn một con đường chết. Lê Minh lắc đầu thở dài nói. Kỳ thực đây chính là vấn đề khiến cho Lê Minh vô cùng lo lắng. Hiện tại tất cả mọi hy vọng đều đặt vào Lưu Bà Bà. Nếu như hai vợ chồng Lưu Bà Bà không biết lai lịch có bức cổ họa giang người, như vậy thực sự Liên Minh cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu như hiện nay chỉ có một manh mối duy nhất là bức cổ họa giang người, cho nên phải hỏi được lai lịch có bức cổ họa, khi đó mới có thể tìm ra người thị chú. Lão Phan đều là tại tôi, tại tôi làm liên lụy đến cậu rồi. Tên Béo thở dài nói, Cái gì liên lụy và không liên lụy, nếu như tôi không vô tâm, chúng ta cũng không ra cái nông nỗi này. lại nói hiện nay chúng ta còn chưa đi đến chốt tuyệt vọng, có lẽ lưu bà bà biết được lai lịch của bức cổ họa yên tâm đi. chồng tế tí tin béo nhăn mặt nhăn mày đang tự trách mình, thế là Lê Minh vỗ vai an ủi hắn. hai hôm trước Lê Minh vẫn còn có chút oán thán tiền béo, trách hắn tự dưng mang bức cổ họa về, kéo theo cả mình xuống nước. thế nhưng hai ngày hôm nay Lê Minh đã nghĩ thông suốt. Kỳ thực là trong việc này cũng có phần trách nhiệm của Lê Minh Nếu như Lê Minh không quá sử xuất Không sớm phát hiện mấy dòng minh văn kia lại là chú ngữ Như vậy thì cả hai bọn họ không phải bị đẩy đến nước này Suy xét tỉ mỉ, trách nhiệm của Lê Minh vẫn là rất lớn Đúng trong lúc đó, hai vợ chồng lưu bà bà tay bê mâm cơm từ dưới bếp đi lên Lưu bà bà vẫn giữ vẻ lạnh lùng trước đó Lão bà đặt mâm cơm xuống bàn, sau đó quay người rồi đi luôn Còn lão bá thấy bọn họ đang thức dậy thì liền cười nói với bọn họ Hai cậu dậy rồi sao Vừa vặn cơm cũng vừa nấu xong Màu đến ăn cơm đi Liên minh cùng tên béo gật đầu Sau đó ngồi xuống mâm cơm Lần này lưu lão bá mang đến một ngọn đèn dầu lớn hơn một chút Đây gọi là mang đến cho khách một chút ánh sáng Thế nhưng không biết tại sao Kể từ cứ lưu lão bá bước vào đến già Cái mùi vị ban nãy càng nồng đậm thêm Lê Minh người thấy mùi vị này trong dạ dày, cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ không biết có phải thức ăn đã được làm từ món thịt đã bị biến chất hay không. Nghĩ đến đây, Lê Minh vội vàng ngó vào mâm cơm. Trên mâm cơm có bốn món thức ăn, nhưng cả bốn món này đều được chế biến từ rau. Lần này thì Lê Minh thực sự cao mày như vậy trong mâm cơm không có vấn đề gì. Thế là Lê Minh cẩn thận hít thả vài hơi, cuối cùng Lê Minh phát hiện được nguyên nhân từ đâu rồi. Hóa ra cái mùi vị quái dị này là từ trong chiếc đèn dầu phát ra Lúc này Lê Minh càng thêm nghi hoặc Không biết đèn dầu này được thắp bằng loại dầu gì Sao lại có mùi vị quái dị như thế Chúng ta ăn cơm thôi đang khi Lê Minh cảm thấy hiếu kỳ đối với nguyên liệu dùng để thắp đèn Lưu lá bá cầm đít đôi đũa nói với bọn họ Lê Minh khẽ gật đầu liền thu lại suy nghĩ Sao Lưu bà bà không ra ăn cơm cùng à Lì mình thấy Lưu bà bà mai vẫn chưa ra Liền hỏi Lưu lão bá Lưu lão bá cười rồi đáp lại Bà lão quen ăn ở dưới bếp rồi Không cần để ý đến bà ấy Chúng ta ăn cơm đi thôi Bởi vì trước lúc đi ngủ Đã nói với tên béo về phương pháp người ta hạ cổ độc Cho nên lúc này tên béo không tùy tiện như lúc trước Bọn họ đều đợi cho Lưu lão bá ăn xong miếng đầu tiên Bọn họ mới bắt đầu đụng đũa Do vị đèn dầu phát ra một mùi rất khó ngửi Cho nên bữa cơm làm cho bọn họ không cảm thấy có chút khẩu vị nào. Cho nên bọn họ chỉ làm bộ ăn qua loa hay biếng cho xong. Có điều trong cái biểu tình của tên béo cũng giống như Lê Minh, chắc cũng tại người thích cái mùi vị này. Lão bá, lão bá còn nhớ lần trước lão bà có bán cho cháu một bức cổ họa không? Sau khi ăn cơm nước xong, bọn họ đang ngồi trước bàn ghế trong phòng khách. Do vì trong lòng rất nôn nóng muốn biết được rõ lai lịch của bức cổ họa, Cho nên liên minh trực tiếp hỏi lão bá những vấn đề liên quan đến bức cổ họa. Lưu lão bá ngạc nhiên sau đó câu mày nói Nhớ sao vậy? Bức cổ họa có vấn đề gì sao? Bên trong nó không có vấn đề gì cả. Chúng cháu rất có hứng thú với bức cổ họa đó. Chẳng qua là chúng cháu muốn nghiên cứu thêm về la lịch của bức cổ họa. Cho nên lần này chúng cháu đến đây chính là vì việc này. Nếu như mà Lưu lão bá không cảm thấy bất tiện xin lão bá nói cho chúng cháu biết về la lịch của bức cổ họa được không? Lê Minh nói với lão bà Bằng thái độ rất là thành khẩn Sở dĩ Lê Minh không nói đến những dòng chữ ngữ Trong bức cổ hòa, Chủ yếu là những dòng chữ này Có quan hệ đến tính mạng của Lê Minh và tin méo Nếu như Tùy nói ra với ông ta Và nhất ông lão ngồi trước mặt bọn họ Là người có tâm địa không tốt Dùng những điều này phản lại uy hiếp bọn họ Như vậy thì bọn họ sẽ rất bị động Đây chính là câu nói Nhân tâm cách dạ dày Đi lại trốn bên ngoài Tốt nhất phải luôn lưu tầm giữ ý Lão bá nghe xong liền gật đầu cười nói À thì ra là việc này Kỳ thực bức cổ họa này Chẳng có lai lịch gì hết Chính là nó được lấy ra từ trong dạ lang cổ mộ Dạ lang cổ mộ Nghe đến những lời Lưu lão bá nói Lê Minh và Tiên Béo không hẹn mà đồng thanh kinh ngạc kêu lên Bởi vì dạ lang cổ mộ Quá thần bí Dạ lang quốc là một nước nhỏ thời xuân thu chiến quốc Nó chỉ tồn tại trên thế gian Hơn 300 năm Sau đó liền biến mất một cách thần bí Mà liên quan đến vương quốc thần bí này Tại sao lại biến mất một cách thần bí như vậy Người dân của vương quốc này đã đi đâu Đó là một câu đố mà đến tận ngày hôm nay Vẫn chưa có lời giải đáp Hôm nay đột nhiên nghe thấy từ miệng của lão bá nhắc đến dạ lang cổ mộ Làm sao có thể không khiến cho bọn họ kinh ngạc được Lão bá, lão bá nói dạ lang cổ mộ Phải chăng chính là dạ lang quốc đã bị biến mất thần bí chỉ trong một đêm Tiên béo vô cùng kích động vội vàng hỏi lê minh biết tên béo từ trước đến nay luôn tỏ ra rất thiếu kỳ đối với dạ lăng quốc nay lại nghe thấy lưu lão bá nhắc đến dạ lăng cổ mộ lẽ nào hắn chẳng kích động hắn ta đã ôm ấp trong lòng một việc lớn từ nhiều năm nay đó chính là oanh liệt đào trộm ngôi mộ vương thất này một lần kể từng tên béo có cách suy nghĩ này cũng chẳng trách được bởi vì cậu ta làm nghề buôn bán cổ vật thường ngày tiếp xúc với những dân trộm mộ tiếp xúc nhiều rồi tên béo cũng đã nghe những người làm nghề trộm mộ kể có rất nhiều câu chuyện về chuyện đào mộ. Lâu dần Tín Béo cũng hiếu kỳ đối với việc đào trộm mộ. Hắn một lòng thăm dò mua bán tin tức, thế nhưng những người hành nghề đào trộm mộ rất chú trọng đến sự tín nhiệm. Trừ khi bán có tin tức chính xác về ngôi mộ nào đó, nếu không người ngoài không có cách nào để tham dự được. Cho nên tuy Tín Béo có biết rất nhiều dân trộm mộ, thế nhưng gã vẫn chẳng có cách nào để được tham gia. Có điều từ trước đến nay, nhiệt tình của gã đối với việc đào trộm mộ vẫn không hề giảm đi. Liêu lão bá gật đầu rồi nói Đúng vậy Cổ mộ mà ngươi nói Đó chính là thất cổ mộ của dạ làng quốc Thật sao? Lão bá Như vậy là lão bá biết dạ Lăng cổ mộ ở đâu Tin béo tỏ ra vô cùng kích động Trên gương mặt biểu lộ sự vui mừng Dạ lăng cổ mộ đương nhiên là lão biết chỗ rồi Nó ở ngay núi bên cạnh thôn mà Tôi vẫn thường đến đó để chặt cối Liêu lão bá đưa tay chỉ về phía đông của thôn Cười ha hà mà nói Thật sao? Vậy thì ngày mai lão bá có thể dẫn bọn tôi đến xem được không hả? tên béo đã quyền mất chuyện bức cổ họa giả người Hai mắt sáng dược truy hỏi lưu lão bá À béo, chuyện cổ mộ để sau hãy nói Tuy rằng Liên minh cũng rất hiếu kỳ được dạng làng cổ mộ Nhưng trong lòng của Liên minh vẫn còn đang canh cánh chuyện bức cổ họa giả người Cho nên khi thấy tên béo liên tục truy hỏi không chịu buông Thế là Lê minh vội ngắt lời của tên béo Tiếp theo lời mình quay đầu sang hướng của lão bá mà nói Lão bá là bá nói bức cổ họa này lấy từ trong cổ mộ ra Đây có ý nghĩa là gì vậy? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe Xin nên kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị Trong tập 4 của câu chuyện này